có lẽ chỉ có lưu độc mới là đối thủ của mục tiêu nhanh hồi báo với hội trưởng trầm ngâm một lát thủ lĩnh hắc y nhân quyết đoán ra lệnh rút lui lưu độc đại nhân ý người là lưu độc người có hy vọng tiến giai đền dạ đồng sát thủ nhất khiếp sợ đám hắc y nhân nghi hoặc nhìn thủ lĩnh lưu độc là cao thủ lợi hại nhất của hiệp hội nghe nói đã đột phá cảnh giới thánh giai Là cao thủ có hy vọng nhất để tiến giai đến dạ đồng sát thủ trong trăm ngàn năm qua. Mười năm gần đây, ngoại trừ hội trưởng và các nhân vật cao cấp ra thì không có ai biết được hành tung của hắn, thậm chí không ai biết mặt thật của hắn. Đúng vậy, sát thủ thiên bảng bình thường đã không phải là đối thủ của mục tiêu. Muốn hoàn thành nhiệm vụ, có lẽ chỉ có thể nhờ lưu độc ra tay, nhìn rừng rậm tối tăm, nhớ đến dương lăng thần xuất quỷ mật. Thủ lĩnh hắc y nhân vừa nói vừa vô ý thức bỏ đi nhanh hơn, dẫn theo mọi người dụng tốc độ nhanh nhất lui khỏi rừng rậm, chờ đợi viện quân đến. Ma thú lĩnh chủ, chuyện được phát tại trang web, chuyện audio mới com, chương 199, bất đóng hồ sau khi giết Tát Nhĩ Ngoã Đa rồi thu hồi ma thú đại quân lại, dương lăng quyết đoán rời đi, chạy như bay. Mặc dù giết được một tiểu đội tinh anh của đối phương, nhưng hắn tin tưởng với thực lực và phương pháp làm việc của đối phương tuyệt đối sẽ không bỏ qua, vì đảm bảo an toàn, lúc nào cũng phải duy trì khoảng cách nhất định với bọn chúng. Dãy núi khảm tháp trải dài ngàn dặm, càng đi vào sâu thì cây cối lại càng tươi tốt, sâu trong rừng rậm thậm chí toàn là các cây cao chọc trời, giúp hắn rất nhiều trong việc che giấu hành tung. Lũ chim kền kền cách nhĩ mạch cho dù thị lực có tốt thì sợ rằng cũng không thể thuận lợi tìm được vị trí cụ thể của mình Quả nhiên, tiến vào rừng một ngày Sự thật đúng như hắn suy đoán Trên bầu trời thi thoảng xuất hiện một con chim kền kền cách nhĩ mạch qua lại Có khi thậm chí bay sát ngọn cây Cố gắng tìm kiếm tung tích của hắn Chim kền kền cách nhĩ mạch bay rất cao thị lực rất tốt Nhưng khả năng công kích và phòng ngự lại không cao chỉ trong hai ngày thời gian dương lăng đã chỉ huy giác phong thú đánh rơi ba con chim kền kền bay ở tầm thấp ngoại trừ giết chết được ba con chim kền kền ghê tởm hắn còn mấy lần phục kích bố trí mai phục giết bọn đuổi theo trong đó có cả hai tên sát thủ thiên bảng tính tổng cộng đã giết năm sáu tên hắc y nhân mỗi một lần phục kích dương lăng đều đạt được thắng lợi tuyệt đối đương nhiên cũng không phải không trả giá Đánh chết tên sát thủ thiên bảng thứ hai trong ngực hắn bị đâm một đao, thiết chút nữa bị đối phương giải chết đâm thủng tim. Trong khi giết chết tên sát thủ thiên bảng thứ ba thì bị một tên hắc y nhân khác chém một đao lên lưng. Nếu không phải đám giác phong thú không hề sợ chết vây chặt lấy đối phương, thì có lẽ đã bị cao thủ che giấu của đối phương giết chết. Ngoài ra, giác phong thú, con nhện và hấp huyết biên bức cũng tổn thất không nhỏ. Mặc dù chết tại chỗ không nhiều, nhưng bị thương thì vô số, có chút thân bị thương nặng, thời gian ngắn thì không thể tái chiến, may là xương trắng bên trong không gian vu tháp kỳ diệu vô cùng, có lẽ không lâu bọn nó sẽ khôi phục lại. Dương Lăng trả giá không nhỏ, nhưng nếu so với đám truy binh thì không đáng là bao, chỉ tính ba tên sát thủ thiên bảng thì đám truy binh đã phải trả giá quá đắt. Sát thủ thiên bảng cùng một cấp bậc với kiếm thánh và ma đạo sư nhưng vô cùng thưa thớt, rất khó để bồi dưỡng Cả Thái Luân Đại Lục cũng không có bao nhiêu tên sát thủ thiên bảng kinh nghiệm phong phú Phải trả giá quá đắt, đám truy binh không dám hành động lỗ mãng, không còn ai dám một mình hành động Cứ như vậy áp lực lên người dương lăng dễ dàng hơn, rốt cuộc không cần cả ngày chờ đợi lo lắng tập trung tinh lực nhanh chóng chạy đến Tây Bá Lợi Á cách đó vài trăm dặm. Nếu so sánh với dãy núi Khảm Tháp thì sa mạc Tây Bá Lợi Á càng rộng lớn, trải dài hàng ngàn ngàn dặm. Dương Lăng tin tưởng với bản lãnh của mình, tiến vào sa mạc càng như cá gặp nước. Cho dù đám truy binh nhân số có nhiều hơn nữa, thì sợ rằng cũng khó có thể bao vây mình được. Dương Lăng rõ ràng chỗ tốt khi đến được Tây Bá Lợi Á thì đám truy binh cũng không phải kẻ ngu, một bên phái tinh anh đuổi giết trong rừng sâu, một bên bố trí trọng binh ở chỗ giao nhau giữa dãy núi Khảm Tháp và sa mạc Tây Bá Lợi Á. Ngoại trừ bỏ rất nhiều tiền ra thuê rất nhiều sát thủ tinh nhuệ, bên phía cách Lý Kỳ còn dùng quyền thế trong tay lẳng lặng điều động quân lính ở biên giới lợi văn tát công quốc phong tỏa ra vào, ý đồ chặn đường lui của Dương Lăng. Đáng tiếc, đối mặt với Dương Lăng nhanh như gió và thú một sừng nhanh như tia trước của hắn thì nhân số nhiều bao nhiêu cũng vô dụng. Chạy qua được phòng tuyến của đối phương, sau khi tiến vào được sa mạc Tây Bá Lợi Á, Dương Lăng thở dài một hơi, cưới thú một sừng chạy thật nhanh, chỉ nửa ngày sau đã bỏ xa đám truy binh vài trăm dặm, nếu không phát sinh chuyện ngoài ý muốn, thì chỉ ba ngày sau là có thể trở về được quan khẩu A Lạp Sơn. Đến lúc đó tin tưởng không có một tên truy binh nào dám đuổi theo nữa. Hai ngày sau, nhìn thấy quan khẩu A Lạp Sơn ở xa xa. Lại nhìn thú một sừng đã chạy liên tục hai ngày qua. Hắn dừng lại ở một cái hồ không đóng băng chuẩn bị nghỉ ngơi một đêm rồi đi tiếp. Gọi một đội giác phong thú ra cảnh giới xung quanh. Dương Lăng gọi Viu Na ra. Dựng hai túp lều bên hồ. Rồi lấy từ không gian giới chỉ ra hai bình rượu. Một gói lợn quay và một vài cành củi khô ba Một tiếng phát ra hắn phát ra một hỏa cầu nho nhỏ đốt cháy đám củi khô Thời gian này, vũ lực càng ngày càng nhiều Nên ma lực cũng càng ngày càng thâm hậu Mặc dù không lắm giữ ma pháp cam thâm Nhưng phát ra hỏa cầu thì không có vấn đề Thành thạo đến mức không cần niệm chú ngữ Ở trên chiến trường có lẽ không dùng được Nhưng dùng để châm lửa thì rất dễ dàng So với dùng bật lửa zip còn tốt hơn Dương đại ca Vết thương trên lưng ngươi đã tốt hơn chưa Quay sang đây cho ta xem Xuyên thịt lợn lên một thanh củi rồi đặt lên trên bếp lửa Viuna như con chim nhỏ ngồi xuống bên cạnh Dương Lăng Từ khi biết được Dương Lăng bị thương Nàng mỗi ngày đều kiểm tra vết thương cho hắn Lo sợ phát sinh chuyện ngoài ý muốn uống một ngụm. Nhìn vẻ động lòng người của Viuna Dương Lăng tùy ý nàng nhẹ nhàng cuốn áo mình lên. Sinh mệnh năng lượng trong cơ thể càng ngày càng nhiều, thì vết thương trên người khôi phục cũng càng nhanh, chỉ sau vài ngày trên lưng chỉ còn lại về tơ vết xẻo mờ. Xác nhận vết thương của Dương Lăng không có gì nguy hiểm, Na thở dài một hơi, Dương Đại ca, lần sau gặp phải nguy hiểm phải cẩn thận, nếu không tránh khỏi, thì phải nhớ là gọi ta ra hỗ trợ. Không có vấn đề gì, nhìn Na đang quan tâm nhìn chằm chằm vào mình. Dương Lăng tùy ý đáp ứng. Uống nốt nửa bình rượu còn lại, hắn bước đến bên hồ, múc một ít nước hồ vào bình. Nước hồ vô cùng trong suốt, mang theo một hương vị ngọt ngào tự nhiên. Nhưng không biết vì sao, Dương Lăng có cảm giác gì đó không đúng. Bản năng cho biết có một mối nguy hiểm. Chẳng lẽ, địch nhân đã bày mai phục. Ở đây, cảnh giác, hắn nhanh chóng lấy ra thanh huyết tinh linh chủy thủ sắc bén, cẩn thận quan sát tình huống xung quanh. Từ khi nhặt được vũ khí trên người sát thủ thiên bảng tát nhĩ ngoã đa, hắn không tự chủ được mà thích cái chui chủy thủ này. Có tính năng làm suy yếu tê liệt và chậm chạp đối thủ, đúng là một lợi khí giết người. Hồ nhỏ không lớn, không lớn hơn là bao so với cái hồ vẫn nuôi cá chắc nở nhà. Bên hồ các cây lau mọc rất thưa thớt Hắn không quan sát được bất cứ dấu hiện khả nghi nào, xung quanh hồ nhỏ là một bãi cỏ, ngoại trừ vài tảng đá đen đủi không có vật gì khác nữa, cơ bản không có chỗ nào để ẩn thân. Kỳ quái, chẳng lẽ lần này mình bị ảo giác, đi một vòng quanh hồ, dương lăng lắc đầu nghi hoặc, mặc dù không thể rõ ràng không đúng ở đâu, nhưng cảm giác nguy hiểm trong lòng chẳng những không biến mất mà còn càng lúc càng mãnh liệt. cùng lúc đó ấn ký ở giữa chán cũng càng lúc càng nóng nhảy lên mãnh liệt hồ nước hồ nước trong suốt sờ sờ cái ấn ký đang đập mạnh nhìn hồ nước trong suốt có thể nhìn thấy đáy dương lăng chấn động cả người trong nháy mắt rốt cuộc hiểu được không đúng ở đâu một đường đi đến trên đường đi qr không biết bao nhiêu hồ không bị đóng băng mặc kệ là hồ lớn hay hồ bé bên trong hồ đều cá các loài cá bơi nhưng hồ này thật cổ quái Đừng nói là cá, mà ngay cả một con lăng quăng thường thấy cũng không có, vô cùng kỳ quái. Chẳng lẽ, trong nước có độc, nghi hoặc, dương lăng cẩn thận ngửi mùi nước trong bình, quả nhiên ngửi thấy một mùi vô khác thường rất mờ mịt. Cái cảm giác này giống như trong một bình lớn bỏ một ít muối, hoặc là một song cháo lớn bỏ thêm một ít dầu vừng. Nếu không phải đã tiến giai đến trung cấp địa vu, khứu giác vượt xa người bình thường... Sợ rằng còn không thể nào người ra Đi, Vilna đi mau Xác nhận hồ nước không đúng Dương lăng không hề trần trờ vứt ngay bầu rượu trong tay đi Nắm lấy bàn tay nhỏ bé của Vilna Chạy đến chỗ con thú một sừng Đang nằm nghỉ ngơi cách đó không xa Dương lăng động tác rất nhanh và quyết đoán Đáng tiếc đã quá muộn Theo một tiếng cười lạnh Trong không khí đột nhiên rung động Theo sát sau đó một người bịt mặt cao lớn Đột nhiên xuất hiện trước mặt Ngăn cản đường đi của hai người ngươi là ai Nghiêng người che trước mặt Na Dương lăng cẩn thận dơ thanh huyết tinh linh thủy thủ lên Trên người tên bịt mặt này hắn không cảm giác được ma lực hay đấu khí ba động Cái này cho thấy thực lực của đối phương vô cùng thâm hậu Sẽ tu luyện đến cảnh giới thánh giai như trường lão khắc lối y phu Hoặc là có biện pháp che giấu năng lượng ba động Nhưng dù thế nào đi nữa thì người bịt mặt này cũng vô cùng nguy hiểm Ngoài ra Cũng không biết là có phải nhìn lầm hay không Nhưng hắn có cảm giác đã gặp người bịt mặt này ở đâu Nhưng trong thời gian ngắn có vắt hết óc cũng không nghĩ ra Tên thật của ta sớm bị mọi người quên rồi Bây giờ bọn họ đều gọi ta là lưu độc Có lẽ vì tự tin Người bịt mặt không hề vội vàng ra tay Có vẻ hứng thú với Dương Lăng Lâm Nguy không sợ hãi Nói, đáng tiếc, quá đáng tiếc Triệu hồi sư có khả năng tu luyện đến như ngươi bây giờ ngày càng ít không nghĩ đến sau tám mươi năm lại gặp một tên thượng cổ triệu hồi sư ngươi ngươi chính là lão già đã mua hải dương chi tâm vừa nghe giọng nói khàn khàn của đối phương dương lăng ngay lập tức nhớ đến lão già đã đấu giá thành công hải dương chi tâm chợt hiểu ra rất nhanh biết được thân phận của đối phương lúc ấy vì muốn cướp lấy hải dương chi tâm chân quý hắn đã ghi nhớ kỹ giọng nói khuôn mặt và dáng người của đối phương không nghĩ đến Mình còn chưa tìm đến cửa Đối phương đã xuất hiện trước mặt Càng không nghĩ đến lão già này lại là một sát thủ đứng đầu Ma thú lĩnh chủ Chuyện được phát tại trang web Chuyện audio mới com Chương 200 Long thiệt lan lão già đã được Hải Dương chi tâm Vừa nghe Dương Lăng nói như vậy Người bịt mặt chấn động cả người Không nghĩ rằng chỉ bị Dương Lăng thấy một lần đã nhận ra thân Phật thật sự của mình Ngoài ý muốn trôi qua Quyết định vứt bỏ tấm khăn che mặt ra, lộ ra khuôn mặt hình vuông to lớn, ánh mắt lợi hại, cái mũi cao, thoạt nhìn mặt dù nhiều tuổi, nhưng không giống một lão già hơn 100 tuổi. Cũng không biết là do tu luyện hay là do đang đeo mặt nạ. Hắc hắc, lợi hại, đáng tiếc, đáng tiếc, nhìn Dương Lăng có lực quan sát kinh người, lão già áo đen có tên là lưu độc hàn quang léo lên trong mắt, lập tức nhẹ nhàng niệm chú ngữ, trong nháy mắt. Dương Lăng cảm giác trong cơ thể càng ngày càng nóng, không tốt, chúng độc, nhìn lão già áo đen nói lẩm bẩm, nhớ đến hồ nước cổ quái. Dương Lăng kinh hãi, mặc dù không rõ chuyện gì xảy ra, nhưng rất hiển nhiên vừa nãy uống một ngũ nước không phải vật tốt. Nhanh chóng gọi ma thú đại quân ra hộ vệ, hắn khoanh chân ngồi xuống trên mặt đất, ra sức vận chuyển vũ lực trong CP thể, hy vọng có khả năng bức độc ra ngoài. Thực lực của đối phương cao thâm khó lớn hấp tấp bỏ chạy thì càng lộ nhiều ngược điểm, tạo cho đối phương càng nhiều cơ hội công kích. Nguyền rủa hay là tinh thần ma pháp, nhìn thấy Dương Lăng một chút đỏ bừng cả mặt, nhăn chắn nhíu mẩy, na kinh hãi, khẩn trương đứng chắn trước mặt hắn, nắm chặt ma pháp trượng trong tay, vô cùng lo lắng, hai mắt đỏ bừng, nhìn chằm chằm vào lão già áo đen, cũng giống như Dương Lăng. Nàng cũng cảm giác không được ba động trên người đối phương Trong thời gian ngắn nàng không thể nào hiểu được Tại sao Dương Lăng lại trúng chiêu của đối phương Khiếp sợ Dương Lăng cắn răng vận chuyển vũ lực trong cơ thể Không nghĩ được rằng chẳng nhưng không có bức được chất độc ra Mà cái cảm giác nóng càng ngày càng mạnh Mồ hôi đầm đìa Giống như bản thân đang ở trong một ngọn lửa Hoặc là bị ném vào miệng núi lửa vậy Cứ hít một hơi Hắn lại cảm giác như nuốt phải một ngọn lửa, yết hầu khô rát, đau đớn. Nhìn na đang lo lắng, lại nhìn lão già áo đen đang đằng đằng sát khí từ từ đi đến. Đột nhiên nhớ đến sinh mệnh nước suối còn lại trong không gian giới chỉ, ngay lập tức lấy ra rồi uống hết. Đau đớn, hắn không nhịn được kêu lên một tiếng. Trong nháy mắt khi vừa uống sinh mệnh nước suối vào, hắn cảm giác trong cơ thể phát ra một cảm giác lạnh như bằng. Cảm thấy thoải mái hơn, nhưng trong nháy mắt, cảm giác nóng bức chẳng nhưng không có mất đi mà càng nóng hơn. Giống như một ngọn lửa chạy khắp cơ thể, đi qua đâu liền cảm thấy đau đớn ở đó. Da tay bỏng rộp lên, giống như máu trong cơ thể đều đang sôi lên. Sinh mệnh nước suối, nhìn cái bình dương lăng vứt trên mặt đất, ngửi mùi thơm nhàn nhạt, nhạt trong không khí, lưu độc có chút ngoài ý muốn, vô ý thức dừng lại. Trần chờ một lát. Thấy Dương Lăng không những không bước được độc ra mà còn càng lúc càng thống khổ, không khỏi yên tâm, lạnh lùng cười. Là trưởng lão của hiệp hội sát thủ, đã 20 năm nay hắn không ra tay, lấy thân phận nhà buôn tĩnh tu ở trong mông đặc sâm, mong sớm đột phá cánh cửa thánh giai, hy vọng một ngày tu luyện đến cánh giới dạ đồng sát thủ. Đến lúc đó, đừng nói là cao thủ thánh giai mà ngay cả cường giả lĩnh vực cũng có thể một giây giết chết. trở thành sát thủ lợi hại nhất trong trăm ngàn năm qua. Khác với các sát thủ khác, bản lãnh lợi hại nhất của hắn không phải là ma pháp nhanh như tia trước, cũng không phải là công kích sắc bén, mà là độc thuật khiến kẻ khác mới nghe qua đã phải biến sắc. Độc dược hắn luyện chế chẳng những không mùi không vị, còn có thể không chết thời gian phát tác, có thể cho kịch độc lưu trong cơ thể mục tiêu 10 năm rồi mới phát tác. cũng có biện pháp để độc dược bộc phát trong nháy mắt khiến cho mục tiêu chết ngay tại chỗ. Trên Thái Luân Đại Lục có người dùng đấu khí phá tan cánh cửa Thánh Gai, có người dùng ma lực đột phá cánh cửa trở thành Ma Pháp sư Thánh Gai, nhưng Lưu Độc thì khác, hắn dựa vào độc thuật thần bí mà cường đại nhập thánh, đi trên một con đường khác. Mặc dù còn chưa đột phá được cánh cửa Thánh Gai, nhưng đã tu luyện đến cảnh giới Á Thánh. trở thành sát thủ á thánh hiếm có trên đại lục. Tuy nhiên, mặc dù thực lực cường đại thì Lưu Độc cũng không dám khinh thường. Căn cứ theo tin tức tình báo thì chỉ trong vài ngày ngắn ngủi Dương Lăng đã giết chết ba tên sát thủ thiên bảng và rất nhiều tên sát thủ tinh anh, không chỉ đơn giản là một gã triệu hồi sư. Cẩn thận, không có nắm chắc, hắn không dám tới gần Dương Lăng có tốc độ kinh người. Những năm gần đây, tiền tài hắn có rất nhiều. Tinh tệ đã không còn hấp dẫn đối với hắn. Ở mông đặc sâm đóng là một tên nhà buôn, thì ngoại trừ dốc lòng tu luyện độc thuật, thi thoảng hắn lại đến phòng đấu giá, mua lấy vài bảo vật chân quý. Tuy nhiên, mặc dù không có hứng thú với tinh tệ, nhưng hắn có vô số mối quan hệ với hiệp hội sát thủ, hiệp hội dùng uy danh của hắn để phát triển thế lực, nhờ hắn đối phó với các mục tiêu có thực lực mạnh mẽ. Hắn lại thông qua lực lượng của hiệp hội để tìm các tài liệu hiếm có, ủng hộ rất lớn cho việc nghiên cứu độc thuật của hắn. Nhận được nhiệm vụ ám sát Dương Lăng, hắn thông qua quyển sách ma pháp truyền tống trực tiếp đi đến quan khẩu A Lạp Sơn mà chắc chắn Dương Lăng phải qua. Hạ độc vào trong dòng suối cách đó hơn 100 dặm. Các con cá và tôm bị độc chết hắn đều tiêu hủy hết. ngụy trang hoàn hảo. Quả nhiên! Dương lăng vô ý uống phải hồ nước có ẩn chứ long thiệt lan. Long thiệt lan là một loại độc thuật duy nhất của lưu độc không mùi không vị, do nước bọt của con độc long, Lam linh hoa và huyết sủng thảo các tài liệu chân quý luyện chế mà thành. Hấp thu năng lượng trong cơ thể mục tiêu liền nhanh chóng mở rộng, một biến thành hai, hai giọt biến thành bốn giọt, sau đó biến thành tám giọt. Lưu độc có thể thông qua tinh thần lực khống chế tốc độ mở rộng của long thiệt lan. Tinh thần lực phát ra càng mạnh thì tốc độ nhân rộng của Long Thiệt Lan càng nhanh. Hơn 10 năm trước, một tên kiếm thánh bị chúng chiêu chỉ trong thời gian nửa nén hương mà cả người căng phòng lên quá độ, bảo thể mà chết. Nhìn Dương Lăng đang trúng kịch độc, nhìn na khẩn trương, lưu độc từ từ đi đến. Sở dĩ chậm chạp không có phát ra một kích chí mạng là do hắn đợi thời cơ thích hợp nhất. Cơ thể Dương Lăng bành trướng hết cỡ Tinh thần thác loạn, thì chính là lúc hắn phát ra một kích trí mạng. Lão già lưu độc rất khôn, nhưng Na cũng không phải kẻ ngu. Thấy đối phương thi thoảng nói lẩm bẩm vài câu, mà sắc mặt Dương Lăng càng ngày càng đỏ, thậm chí ra tay còn xuất hiện các tơ máu, tự nhiên hiểu được thời gian càng lâu thì càng bất lợi với mình và Dương Lăng. Cắn chặt răng, nàng không hề do dự, nắm chặt pháp trượng niệm chú ngữ. Rất nhanh trong không trung ngưng tụ ma lực khổng lồ, cây cối xung quanh không gió tự thổi. Ồ, không gian ma pháp. Cảm giác năng lượng ba động trong không khí, sắc mặt lưu độc biến đổi. Ma pháp hệ không gian là điều thần bí nhất trên đại lục, cũng là ma pháp. Uy lực nhất, tình báo cho biết, Vilna là một ma pháp sư hệ hòa. Không nghĩ đến là đã quá sai lầm, đối phương lại là một ma pháp sư hệ không gian cao minh. Khiếp sợ, hắn quyết định ra tay trước, rút thanh thủy thủ sắc bén ra, chuẩn bị giải quyết Vilna trước. Trên thanh thủy thủ của hắn đã bôi chất độc chết người, kiến huyết phong hầu, lưu độc phản. Ứng rất nhanh, nhưng động tác của Vilna cũng không chậm, tay phải dơ lên, nhanh chóng thi triển ra ma ảo trận thuần thục nhất. Trong nháy mắt, lưu độc cảm giác trước mắt tối sầm đi, quỷ dị đi vào một vùng sa mạc mênh mông. Chi ngay khi lưu độc cẩn thận đánh giá hoàn cảnh xung quanh, xa xa đột nhiên truyền đến một loạt tiếng kêu. Theo sát sau đó, từ phía chân trời xuất hiện một đám bóng đen, lao đến với tốc độ rất nhanh. Tới gần nhìn lại, hóa ra là đông đảo mãi chu, đang dương nhanh múa vốt, đắng đằng sát khí. Hừ, muốn chết. nhìn đám nhện ngựa lao nhanh đến nhìn sa mạc cổ quái lưu độc hừ lạnh một tiếng lấy từ trong lòng ngực ra một bao dược phấn rắc một vòng xung quanh sau đó ngồi trên mặt đất xem tình hình tìm kiếm biện pháp phá giải không gian ma pháp này thành công thi triển ra ma ảo trận tinh thần lực của viu na nghĩ ra từng con nhện ngựa tiến công trong ma ảo nhận các con nhện ngựa mô phỏng rất giống thật mặc dù không có thực chất công kích Nhưng có thể tạo thành ảo giác cho địch nhân, dẫn dụ đối phương liều chết công kích, từ từ vây chết đối phương, thậm chí là làm cho kiệt sức mà chết. Dưới sự chỉ huy của nàng, đàn nhện ngửa điên cuồng lao lên, Song vừa bước vào chỗ mà đối phương giác một phấn lên thì phát sinh chuyện ngoài ý muốn. Chỉ cần tiếp xúc với dược phấn, nhện ngửa sẽ ngay lập tức biến mất. Cùng lúc đó, Vilna cảm giác đầu vô cùng đau đớn, dường như bị công kích vô hình. Chẳng lẽ... Đây là ma ảo trận trong truyền thuyết, vốn lưu độc rắc dược phấn trên mặt đất chỉ là ngăn cản đàn nhện ngựa ở bên ngoài, tranh thủ thời gian để pháp giải không gian ma pháp của đối phương mà thôi. Không hề nghĩ ra rằng đám nhện ngựa mới nhìn vô cùng hung ác liền biến mất một cách quỷ dị, ngoài ý muốn trôi qua, hắn trong lòng vừa động nhớ đến quyển sách cũ năm trước đã xem qua, bản ghi chép mà hiệp hội sát thủ cất kỹ có rất nhiều thông tin. Trong đó có cả ma ảo trận của thiên hồ thần bí Căn cứ theo sách giải thích Chỉ cần đánh thắng tinh thần lực của đối phương Thì ma ảo trận sẽ tự động biến mất Thậm chí còn nhân cơ hội khiến cho đối phương trọng thương Nghĩ đến bộ dạng của Vilna Nhìn sa mạc rộng lớn Lưu độc càng ngày càng dám khẳng định đây là ma ảo trận trong truyền thuyết trầm ngâm một lát Hắn lấy một bình chứa chất lỏng màu máu trong không gian giới chỉ ra Lắc đều rồi từ từ đổ xuống mặt đất, sau đó niệm một đoạn chú ngự xa xưa, vừa tiếp xúc vào sa mạc, chất lỏng màu máu nhanh chóng lan rộng ra, rất nhanh giống như cơn sóng truyền ra xa xa, chỗ nó đi qua thì lũ nhện ngựa đều biến mất, một tiếng hừ phát ra, trong không khí phát sinh một cổ tinh thần ba động, ma thú lĩnh chủ, Chuyện được phát tại trang web, chuyện audio mới com, chương 201. Lĩnh vực trong khi bên trong ma ảo trận là một mảnh màu đỏ, Vilna cảm giác đầu sắp nổ đến nơi. Tinh thần lực dũng mãnh tuôn ra ngoài, mình giống như con thuyền nhỏ giữa cơn mưa bão, hoặc là một đèn lồng đang bay trong mưa gió, căn bản là không có lực đối kháng. Bên trong ma ảo trận, các con nhện ngửa do tinh thần lực biến thành đều dừng lại, cả người vỡ ra các cái khe to như ngón tay cái. Lưu độc từng bước ra tăng lực công kích, thân thể nàng bắt đầu lay động thiếu chút nữa ngã xuống cùng lúc đó cái khe trên người các con nhện ngựa nhanh chóng thành lớn trong nháy mắt quỷ dị tan thành mây khói biến mất không thấy tăm hơi chẳng lẽ chỉ còn biện pháp cuối cùng nhìn dương lăng đang khoanh chân ngồi xuống trên mặt đất không hề nhúc nhích viu na nước mắt rơi đầy mặt chỉ cần có thể đổi lấy dương lăng được bình an nàng cam tâm tình nguyện sử dụng ma pháp hiến tế đốt sinh mệnh để đồng quy vu tận với tên sát thủ kinh khủng, nhưng nàng hy vọng trước khi chết Dương Lăng có khả năng mở to mắt nhìn mình, hy vọng nằm ở trong lòng ngực hắn, lặng lặng trở về tế đàn chiến thần, trở về thiên đường của bán thú nhân. Dương đại ca, ta đi. Na phải đi, nhớ tới cuộc sống khi được ở cùng Dương Lăng một chỗ, nhớ đến khi cùng hắn cưới trên thú một sừng chạy trên thảo nguyên, nhớ đến ánh mắt ngơ ngác của hắn khi nhìn mình, Vilna rơi lệ đầy mặt, từng giọt nước mắt trong suốt nhỏ lên mặt Dương Lăng, lau khô nước mắt trên mặt, nàng không hề trần trờ, tay đặt lên trái tim và quỳ xuống mặt đất, khe khẽ niệm chú ngữ, mỗi khi gặp phải cường địch, thiên hồ có thể thông qua ma pháp hiến tế thiết đốt sinh mệnh và linh hồn đổi lấy tinh thần lực cường đại, đồng quy vu tận với địch nhân đang bị vây trong ma ảo trận. Trăm ngàn năm trước, thiên hồ tộc cũng là dựa vào biện pháp này mà đánh chết cao thủ thánh giai cường đại của giáo đình, bắt đối phương ký kết hiệp định ngừng chiến, giành lại cơ hội để bán thú nhân có thể sinh tồn, tránh thoát khỏi cơn ác mộng tàn sát, hiểu được vô lực không cách nào bức chất độc ra. Dương lăng nhanh chóng vận chuyển sinh mệnh năng lượng trong cơ thể, không ngừng tu bổ lại các gân mạch bị chất độc phá hư, kiệt lực ngăn cản năng lượng nóng bỏng đó bành trướng. Cứ như vậy, chất độc không ngừng ăn mòn gân mạch và cơ thể, hắn lại dựa vào sinh mệnh năng lượng lần lượt chữa trị. Mặc dù khống chế được chất độc lan rộng và bành trướng, nhưng mỗi một lần đều đau đến độ không muốn sống, các khớp xương không ngừng bị một con dao sắc bén cắt từng nhát. nếu thay đổi là người bình thường thì sợ rằng sớm sụp đổ rồi một giọt hai giọt cảm giác một giọt chất lỏng giống như nước nhỏ lên mặt hắn nghi hoặc rồi miễn cưỡng mở to mắt nhìn viu na mặt đầy nước mắt đang quỳ trên đất nghe chú ngữ mù mịt ngay lập tức hiểu được chuyện gì xảy ra thông qua liên lạc tâm hồn hắn tự nhiên hiểu được rằng viu na vì bảo vệ mình mà đang chuẩn bị thông qua ma pháp hiến tế thiêu đốt sinh mệnh và linh hồn hắn ra sức giãy rủa đứng lên, cắt đứt ma pháp của Na rồi ôm nàng bay nhanh nhằm phía thú một sừng cách đó không xa. Cắn răng dùng ra hết sức lực của bản thân, là ma thú cấp cao thông linh. Thú một sừng tự nhiên hiểu được tình huống đang rất nguy cấp, lao đến rồi quỵ gối trên mặt đất, để cho Dương Lăng đang hành động rất khó khăn dễ dàng leo lên. Cưới lên mình thú một sừng, Dương Lăng ôm chặt Vilna miệng đang ứa máu trong lòng ngực. mặc dù kịp thời cứu nàng nhưng vẫn bị ma pháp cắn trả người bị thương rất lạnh tốc độ thú một sừng rất nhanh ngay khi nó hô lên một tiếng đứng lên chuẩn bị nhanh chóng rời khỏi thì phát sinh chuyện ngoài ý muốn lão già áo đen phá trận mà ra thanh thủy thủ sắc bén đâm thật sâu lên đùi thú một sừng trong nháy mắt thú một sừng không kịp né tránh chết lặng cả người kêu thảm lên một tiếng rồi ngã xuống mặt đất cả người co quắp. Đem hết cả sức lực cũng không thể đứng lên được Hắc hắc, lợi hại Không nghĩ ra rằng ngay cả Long Thiệt Lan cũng có thể áp chế Làm trọng thương thú một sừng Nhìn Dương Lăng đang gắt gao ngăn chặn Long Thiệt Lan Lưu Độc cảm thấy rất ngoài ý muốn Không nghĩ được hắn lại mạnh mẽ đến như vậy Nếu thay là một người khác Không chỉ triệu hồi sư mà ngay cả một tên kiếm thánh hay ma đạo sư Sợ rằng cũng sớm bành trướng hết cơ Cơ thể bị nổ mạnh mà chết Khiếp sợ trôi qua, vì đề phòng đêm dài lắm mộng, hắn không hề chần trờ, cầm thanh thủy thủ nhanh chóng lao lên. Thực lực của Dương Lăng quá cổ quái, chúng Long Thiệt Lan còn có thể sống đến bây giờ, ai cũng không thể cam đoan hắn còn có dị năng lợi hại gì không. Mặc dù đã hoàn toàn chiếm thượng phong, nhưng hắn không hy vọng phát sinh chuyện gì ngoài ý muốn. Làm sao bây giờ, chẳng lẽ phải chết trong tay đối phương? nhìn lão già áo đen ánh mắt lạnh như băng và gần ngay trong gang tấc nhìn thanh thủy thủ tẩm kịch động dương lăng vô cùng khẩn trương vì áp chế chất độc hắn hao phí gần hết tinh thần lực trong thời gian ngắn đừng nói là gọi tất cả ma thú đại quân ra mà sợ rằng vài con rác phong thú cũng đều khó khăn dương lăng vô cùng khẩn trương cố gắng nghĩ biện pháp cùng lúc đó Vilna hiểu được đã không thể tránh thoát lại quyết định buông tha ý niệm chạy trốn trong đầu, lẳng lặng nằm im trong ngực hắn. Cho dù có chết thì chỉ cần có thể cùng với Dương Lăng trở về tế đàn chiến thần, trở về thiên đường của bán thú nhân đã cảm thấy thỏa mãn rồi. Ma ảo trận, ma thú đại quân, không gian vu tháp. Nhìn sát thủ càng lúc càng gần, nhìn thú một sừng bị hắn đánh lén đắc thủ, lại nhìn Vilna trong lòng ngực. Ở thời khắc mấu chốt Dương Lăng trong lòng vừa động, mặc dù không thể gọi ma thú đại quân ra trợ chiến, nhưng hoàn toàn có thể đánh cược một ván, đem đối phương chuyển vào không gian vu tháp, sau đó mới chỉ huy ma thú đại quân công kích. 5 bước, bốn bước, ba bước, nhìn Dương Lăng và Na không còn sức lực đâu mà tránh né, lưu độc lạnh lùng cười. Hơn 10 năm trước, mỗi lần hắn ra tay đều thành công hoàn mỹ. Hơn 10 năm sau hành động trở lại, thực lực đã không còn như xưa, tự nhiên càng không có chuyện gì ngoài ý muốn. Xong, chính khi hắn chuẩn bị một đao cắt đứt yết hầu của Dương Lăng thì trước mắt đột nhiên tối sầm, trong nháy mắt đi đến một địa phương thần bí, đi đến một vùng thảo nguyên vô cùng rộng lớn. Xa xa có một cái hồ nhỏ trong suốt, có một cái tháp cao thần bí, càng không ổn nữa là... Có một đoàn ma thú đang đằng đắng sát khí lao đến Khác với lũ nhện ngừa ở trong ma ảo trận Lưu độc cảm giác được một cảm giác nguy hiểm mãnh liệt từ ma thú đại quân Không đợi hắn kịp lấy ra dược phấn Một đám giác phong thú to như nắm tay đã như tia chớp lao lên Lao thẳng đến các vị trí yếu hại trên người hắn Nhanh, thật sự quá nhanh Giác phong thú vừa hiện lên trước mặt Đã bắn ngay một làn châm độc dày đặc Cùng lúc đó Dưới sự chỉ huy của một con phi thiên chi thù Từng con từng con nhện lông đỏ quỷ dị chui vào lòng đất Phát ra một cây đinh sắc bén Liên miên không ngớt như thủy triều, Thành công chuyển đối phương vào không gian vu tháp Ở thời khắc mấu chốt Dương lăng thở dài một hơi Lấy tất cả ma thú huyết châu trong không gian giới chỉ ra Từng ngụm từng ngụm nút vào Nhanh chóng bổ sung vu lực và tinh thần lực tiêu hao. Ma thú đại quân thực lực rất cường đại Nhưng hắn vẫn còn lo lắng, thu na và Thú một sừng lại rồi nhanh chóng tiến vào không gian vu tháp. An bài thỏa đáng cho na và Thú một sừng, hắn trần chờ một lát rồi quyết định nhảy vào hồ nước trong suốt. Sinh mệnh năng lượng càng thâm hậu, càng dễ dàng áp chế chất độc kinh khủng trong cơ thể. Hắn có một loại trực giác, hồ nước có quan hệ mật thiết đối với sinh mệnh năng lượng, thì dám chắc có rất nhiều chỗ tốt đối với mình. Quả nhiên, vừa nhảy vào hồ nước lạnh như băng, hắn cảm giác sinh mệnh năng lượng nhập vào trong cơ thể. Mặc dù còn không có cách nào bức chất độc ra ngoài, nhưng ít nhất cũng thoải mái hơn, vết phòng rộp đều biến mất, da trên người từ từ khôi phục bình thường. Dương Lăng kiệt lực khôi phục lại, mà lưu độc không kịp ứng phó lại gặp chiêu tránh chiêu, vô cùng cuốn quýt khác với ma ảo trận của na hắn cảm giác không gian thần bí này tràn ngập một cỗ năng lượng ba động hạn chế rất lớn đến cảm giác và tốc độ hành động của hắn càng gần ngọn tháp thần bí thì càng nghiêm trọng trong lúc vô ý mà chạm phải làn xương trắng cổ quái thì cảm giác cả người đau đớn giống như chạm phải chất độc cực kỳ lợi hại hút vào xương trắng cổ quái hắn cảm giác trong cơ thể có một cỗ năng lượng lạnh như băng đi qua đâu mặc kệ là cơ thể hay là các khớp xương đều đau đớn Thậm chí, ngay cả não cũng không ngoại lệ, giống như chịu tinh thần công kích vô hình nào đó. Cho dù là một tên cao thủ dụng độc, nhưng thời gian ngắn hắn cũng không hiểu rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Chẳng lẽ, Dương Lăng là một tên lĩnh vực cường già, đây là không gian lĩnh vực của hắn. Cảm giác không thể phát huy được một nửa thực lực, lưu độc kinh hãi thất sắc. Sau khi tu luyện đến Thánh Giai chỉ là mới bước vào một cánh cửa hoàn toàn mới. Trong mắt người thường thì có lẽ Thánh Giai đã là vô địch, nhưng trong mắt lĩnh vực cường giả thì cơ bản không đáng nhắc đến. Truyền thuyết, tu luyện đến lĩnh vực cường giả là có thể lĩnh ngộ pháp tắc nhất đinh chính mình sẽ có một không gian lĩnh vực. Nếu vô ý mà xông vào không gian lĩnh vực của bọn họ thì một tên Thánh Giai cũng giống như một con kiến, không có lực chống trả. Sở dĩ khiến cho kẻ khác trên đại lục nghe danh phải sợ hãi. Đó là hắn dựa vào độc thuật xuất thần nhập hóa, còn về năng lực cận chiến, tốc độ công kích và ma pháp không phải là mặt mạnh của hắn. Mặc dù đã tu luyện đến cảnh giới Á Thánh, nhưng nếu so sánh với sát thủ thiên bảng bình thường thì ngoại trừ độc thuật ra thì cũng không cao minh hơn là bao. Huống chi thực lực lại bị không gian vu tháp hạn chế. Trong thời gian ngắn, ma thú đại quân không để cho hắn một cơ hội nào thi triển độc thuật, vô cùng nguy ngập. Cùng lúc đó, thấy đối phương tránh trái né phải, tựa hồ vô cùng cố kỵ làn xương trắng tản mát ra từ vu tháp, dương lăng trong lòng vừa động, một bên ngồi ở trong hồ khôi phục thực lực, một bên chỉ huy ma thú đại quân điên cuồng tấn công, mức đối phương về phía vu tháp. Trái ngược với lưu độc thực lực bị hạn chế rất nhiều, thì ma thú đại quân ở bên trong vu tháp lại như cá gặp nước, lực chiến đấu đến mức cực đoan, thân bị thương nặng. Chỉ cần không có chết tại chỗ, còn một hơi là có thể từ từ khôi phục. Còn một ít bị thương nhẹ càng không đáng giá nhắc đến, được xương trắng bao phủ liền tự động cầm máu, trong nháy mắt là khôi phục như lúc ban đầu. Ma thú lĩnh chủ, chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com Chương 202 Sử nữ hoa quan hắc hỏa dược sức lực bị hạn chế nặng nề Đối mặt với ma thú đại quân không hề sợ chết điên cuồng công kích, lưu độc khổ không nói ra lời, gặp chiêu tránh chiêu, mỗi lần chuẩn bị lấy độc dược ra thì lại bị ma thú đại quân công kích chí mạng, kết quả, sau nửa nén hương cũng không có cơ hội thi triển độc thuật mà mình quen thuộc nhất, cả người đầy vết máu, vết thương vô số. Làm sao bây giờ? Chẳng lẽ cứ thế này đến chết sao? Nhìn ma thú đại quân rậm rạp công kích sắc bén. Lại nhìn Dương Lăng đang ở bên hồ chỉ huy ma thú đại quân hành động, lưu độc cắn chặt răng, liều mạng bị thương, dùng tốc độ nhanh nhất lao về phía Dương Lăng. Đánh thắng tinh thần lực của Vilna thì ma ảo trận không công cũng tự phá. Cũng như vậy thì chỉ cần giết chết tên Dương Lăng đã chuyển mình vào không gian này, thì tự nhiên có thể rời khỏi không gian lĩnh vực cổ quái này. Ngoài ra... Cũng chỉ có thể giết chết Dương Lăng, ma thú đại quân không có người chỉ huy thì mình mới thoát khỏi chúng. Mặc dù thực lực bị hạn chế rất lớn, nhưng toàn lực ứng phó, tốc độ của hắn vẫn nhanh như điện, tạo ra một mảnh tàn ảnh, tránh thoát được đòn của khô mộc chiến sĩ. Không để ý đến sự uy hiếp của giác phong thú và hấp huyết biên bức các ma thú cấp thấp, nhanh chóng lao về phía Dương Lăng, lưu độc tốc độ rất nhanh, nhưng Dương Lăng phản... ứng cũng không chậm, lưu độc vừa mới hành động, hắn đã hiểu được ý đồ của đối phương, một bên chạy nhanh đến vu tháp, một bên chỉ huy ma thú đại quân chặn hắn lại, nếu đối phương cố kỵ với xương trắng như vậy, vậy trốn vào vu tháp tràn ngập xương trắng sẽ là lựa chọn tốt nhất chi dưới sự chỉ huy của hắn ma thú đại quân chặn đứng đường đi điên cuống công kích lưu độc nhất là giác phong thù càng phát huy tuyệt đối ưu thế về tốc độ và châm độc Một lần tiếp một lần đánh lui Lưu Độc Cho hắn tận dụng được thời gian quý giá Vì áp chế Long Thiệt Lan Dương Lăng tiêu hao rất nhiều sinh mệnh năng lượng Thể lực và tinh thần lực Tốc độ hành động thấp đi rất nhiều Nếu ở bên ngoài không gian vu tháp Lưu Độc tin tưởng một kích giết chết hắn Nhưng bên trong không gian vu tháp Thực lực bị hạn chế rất lớn Hơn nữa ma thú đại quân dây dưa Nên mỗi lần đều bị Dương Lăng tránh thoát Kết quả Lưu độc không chỉ không thể bắt hoặc là giết chết Dương Lăng Ngược lại còn bị hắn cố tình dẫn vào gần vu tháp tràn ngập xương trắng Bất chi bất giác Càng lúc càng gần vu tháp thần bí Tốc độ và năng lực phản Ứng cũng càng lúc càng chậm chạp Không tốt Hút vào rất nhiều xương trắng Lưu độc cảm giác cả đầu đau đớn Trong nháy mắt trời đất quay cuồng Cơ thể rung chuyển Thiết chút nữa ngã xuống, hiểu được bị Dương Lăng dẫn dụ vào hiểm cảnh, khiếp sở thối lui, nhưng đáng tiếc đã quá muộn, cơ hội không thể bỏ qua, thời gian đã trôi qua không thể quay lại, chạy đến vu tháp tràn ngập xương trắng, Dương Lăng thở dài một hơi, quay đầu lại thấy lưu độc sau khi hít vào xương trắng thì thân thể run lên, hấp tấp lui lại, hắn làm sao có thể bỏ qua cơ hội tốt đến như vậy, không tiếc bất cứ giá nào. Chỉ huy ma thú đại quân tấn công mãnh liệt, vô luận là giác phong thù, con nhện, hay là hấp huyết biên bức các loại ma thú cấp thấp, đặc lạp tư rừng rậm cũng có vô số, cho dù tổn thất nặng đề thì lúc nào cũng có thể vào trong rừng bổ sưng, lưu lại củi xanh lo gì không có củi đốt, bị xương trắng ăn mòn, bị ma thú đại quân điên cuồng công kích, lưu độc vô cùng nguy ngập, chạy ra vài lần đều không được, tình thế càng lúc càng không ổn. Sau khi hút vào xương trắng, vết thương trên người đám ma thú nhanh chóng khôi phục, có được năng lượng bổ sung không ngừng nghỉ. Mà trái lại, lưu độc lại khổ đến mức không nói thành lời. Cứ hút thêm một ngụm xương trắng, hắn cảm giác lại mất đi ma lực và khí lực. Hành động càng ngày càng chậm, công kích càng lúc càng vô lực. Thực lực hai bên càng lúc càng trái ngược, ngắn ngủi trong nháy mắt, trên người lưu độc thêm không ít vết thương rất sâu. Có khi bị giác phong thú cắn cả da lẫn thịt tạo ra một vết thương thật sâu. Có khi lại bị xạ tuyến khó lòng phòng bị của tà nhãn đánh trúng, máu tuôn như suối. Có khi lại bị cây đinh sắt của khô mộc chiến sĩ đâm sâu vào người. Chẳng lẽ, cứ như vậy mà chết ở đây? Lần lượt nhiều lần cố gắng phá vòng vây mà vô ích, lưu độc buồn bực đến mức suýt hoặc máu. Hắn không thể nào tưởng tượng được Dương Lăng có thể ngăn cản được Long Thiệt Lan. Càng không thể tưởng tượng đối phương lại có một không gian lĩnh vực, thực lực vượt quá xa so với tin tức tình báo. Nhìn không gian lĩnh vực thần bí, nhìn ma thú đại quân rậm rạp, hắn vô cùng hối hận. Nếu biết được Dương Lăng có bản lãnh cổ quái đến như vậy, hắn sẽ không đợi đối phương độc tính một phát mới ra tay, mà sớm liều mạng ra tay, lưu độc khổ sở chống đỡ, vết thương đầy mình, cùng lúc đó. Dương Lăng lại rút ra thanh huyết tinh linh trùy thủ sắc bén, từ từ ngưng tụ năng lượng trong cơ thể, chuẩn bị tại thời khắc quyết định thông qua thổ độn pháp thuật phát ra một kích trí mạng. Ở trong hồ nước hấp thu đại lượng sinh mệnh năng lượng, mặc dù không thể nào bước được chất độc cổ quái ra ngoài, nhưng dẫu sao thì chất độc cũng không phát tác. Từ từ ngưng tụ được một bộ phận vô lực và tinh thần lực, miễn cưỡng thông qua thổ độn pháp thuật thực hiện một lần công kích. Thú một sừng sau khi nuốt chừng thật nhiều nước hồ và xương trắng. Khi trừ một bộ phận chất độc, nó rãi rùa đứng lên, phẫn nộ phát ra một tia trước. Trong nháy mắt, lưu độc không kịp ứng phó bị điện đánh đến mức cả người cháy đen. Trong thời gian ngắn cả người chết lặng, đừng nói là công kích mà ngay cả ngón tay cũng không thể nhúc nhích. Hừ, chết đi, nhìn thấy đối phương không thể nào nhúc nhích. Dương Lăng bắt ấn quyết thi triển thổ độn pháp thuật. trong nháy mắt xuất hiện trước mặt Lưu Độc, Thanh huyết tinh linh chủy thủ sắc bén trực tiếp đâm thủng trái tim đối phương rồi lập tức lui lại. "Ngươi, đau đớn." Lưu Độc không thể tin trợn chừng hai mắt, máu trong người mãnh liệt tuôn ra, bị Thanh huyết tinh linh chủy thủ đang cắm trên ngực cắn nuốt hết như một cái động không đáy, cả người run lên, thiếu chút nữa ngã xuống mặt đất. Nhìn đám ma thú đang điên cuồng lao đến, lại nhìn không gian lĩnh vực cổ quái, nhìn Dương Lăng đang lui lại, hắn hiểu được không thể nào phá được vòng vây, không cam lòng trừng mắt nhìn dương lăng một cái, cố gắng niệm chú ngữ chính là chết, hắn cũng muốn dương lăng chôn cùng, đánh lén thành công cũng nhanh chóng lui lại thật xa, thấy lưu độc cắn răng lẩm bẩm, dương lăng hiểu được đối phương còn hy vọng phát ra cố phản kích cuối cùng, hắn cẩn thận tiếp tục lui lại, chỉ huy ma thú đại quân phát động công kích cuối cùng. Cắn chặt răng niệm một câu chú ngự cuối cùng, lưu độc không thể chống đỡ được nữa, ngã xuống mặt đất, cơ thể khô héo, đừng nói là máu mà ngay cả một giọt nước cũng bị huyết tinh linh trùy thủ hút sạch, từ xa nhìn lại giống như một cái xác chết khô.